cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sáng hôm sau mẹ tôi ra viện tâm trạng tôi vốn tệ nhìn sắc mặt phờ phạc của mẹ tâm tình tôi chẳng khá lên nổi bà chẳng nói chuyện với tôi và anh Quân Cứ thế đi như người mất hồn vào trong nhà, anh trai tôi thấy vậy chỉ biết vỗ vài động viên. Dương, ở nhà chăm mẹ nhé, có gì thì gọi điện cho anh. Mẹ đang buồn vì chuyện của bố, em cố gắng nói chuyện với mẹ nhé. Vâng ạ. Anh trai tôi mỉm cười với tôi rồi xin phép mẹ lái xe đi làm. Tôi bước đến ngồi cạnh mẹ khẽ hỏi han. Mẹ, hôm nay mẹ muốn ăn gì? Để con đi chợ giúp mẹ nhé. Đôi mắt mẹ sáo hoành nhìn về khoảng không. Bà thẫn thở đáp. Con có biết mua cái gì đâu. Tí nữa đi ra chợ với mẹ. Dạ. Hai mẹ con bỗng chìm vào bầu không khí im lặng. Bình thường tôi với mẹ vốn không hợp tính. Nên thường khắc khẩu. Ít khi nói chuyện. Thế nên giờ tôi chẳng biết gợi chuyện gì. Ngồi một lúc thì mẹ bỗng nói với tôi. Cố gắng mà học hành chăm chỉ. Kiếm lấy một công việc ổn định. Rồi yêu ai thì phải chọn người thật tốt mà cưới. Vâng, con nhớ rồi ạ. Hai hốc mắt mẹ đỏ ửng, và nhìn xuống đôi tay trắng ngần của tôi, rồi cầm lên suý xoa. Cái bàn tay này như tay tiểu thư, từ nhỏ bố mẹ chiều, anh chiều, nên không phải làm gì. Sau này về nhà chồng, nó thấy vụng, không biết làm, nó lại bắt nạt cho. Thôi, mặc áo trống nắng rồi đi ra chợ với mẹ. Có lẽ sau nhiều biến cố của gia đình, Mẹ sợ tôi thiệt thòi khi tìm hiểu người khác Nên mới lo lắng cho tôi Không hiểu sao khi mẹ nói vậy Sông mũi của tôi cứ cay cay Ngay từ khi còn nhỏ Mẹ tôi đã khắc nghiệt với tôi hơn anh trai rất nhiều Anh trai tôi chưa bao giờ bị đánh đòn Nhưng vì tôi là con gái lại nghịch Nên ăn đòn như cơm bữa Tôi từng rất tuổi thân Vì mẹ chiều anh trai hơn Nhưng dần dần nghĩ lại Có lẽ anh trai tôi nói đúng Mẹ vì lo tôi là con gái bị thiệt Nên lúc nào cũng phải nghiêm khắc Nhưng tôi đã không hiểu mà luôn chống đối Làm trái lời mẹ Giờ hiểu ra cũng đã muộn Tôi đã bị trừng phạt rồi Nếu mẹ biết chuyện của đêm hôm đó Tôi không biết phải đối mặt với mẹ thế nào Tôi mặc áo chống nắng Đeo khẩu trang kín mít Rồi theo mẹ ra chợ Mẹ dừng ở quán thịt lợn của bác Hà đầu ngõ Tôi nhìn mẹ chăm chú Lần nào mẹ chọn thịt cũng sờ lần kỹ càng mãi, rồi mới chọn ra được một miếng thịt ngon. cân cho tôi miếng này nhé. Mẹ tôi vừa dứt lời, thì bỗng một giọng nói the thế đặc trưng vang lên giữa chợ. Này bác Tân ơi, con ánh Dương chắc là trượt thẳng cẳng đại học rồi. Ôi giời, cái ngữ nó thì học hành cái gì? Nhà đấy chỉ được mỗi thằng anh cao giáo hiền lành đẹp trai. Còn con em thì trông đĩ như gì? Mới tí tuổi. đã bày đặt lên bà hút hít các thứ. Mấy bà hàng xóm khác nghe thấy câu chuyện thú vị liền nhanh nhào xen vào nói. Hôm qua tôi thấy thằng thanh niên nào thập thò ở đầu ngõ với nó đấy. Gớm lắm cơ. Hình như con của công an thành phố cơ đấy. Ngày nào cũng đến đưa đón ấy. Mụ Loan tiếp tục mô phê. Tôi kể cho đây này. Lúc nãy tôi sang ý chỉ hỏi điểm. Thế mà mẹ nó đã lồng lên. Không hiểu thanh cao với ai. Mà có cái quái gì để mà thanh cao đâu chứ Nhà thì nợ nần trồng chất vẫn chưa trả xong Loại đấy chỉ có mấy thằng nghiện ở đầu ngõ Nó mới thèm thôi Chứ mấy thằng tử tế nó không ngu mà đâm đầu và yêu cái loại vừa nghèo Vừa vô học như vậy Càng nghe càng không lọt tai Tôi định tiến đến cãi nhau tay đôi với bà ta Nhưng mẹ tôi lập tức giữ tay tôi lại ra hiệu thôi Tôi nuốt xuống cục tức tắc nghẹn trong cổ học Rồi tiếp tục cùng mẹ mua rau và bí Lúc chúng tôi đi qua đám mụ Loan bản tán, tôi nghe tiếng mấy bái cười ầm hết cả lên trong vô duyên kinh khủng. Con chị Loan giỏi nhỉ, trong xóm có mỗi con chị đỗ được trường tốt thôi đấy. Thế này thì sao nhiều anh xin cưới lắm cho xem. Chuyện, nó chưa thì xong đã có thằng bác sĩ hỏi cưới rồi đấy. Nhưng mà, tôi còn đang xem xét. Con gái tôi chưa có công ăn việc làm ổn định, làm sao mà cưới xin được. Đấy nhé. Cái huyền học giỏi lại xinh đẹp Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy Chứ cái ngữ như con ánh dương ấy Chỉ hợp với mấy thằng hút chích thôi Tôi tức đến phát điên Cũng may mẹ tôi đã mua xong đồ Bà giữ chặt tay tôi kéo về phía trước Khi đi gần đến đầu ngõ nhà mình Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ vì Mấy lời ấy mà nạt nộ tôi Nhưng ngược lại bà nói Con đừng quan tâm tới mấy lời ấy Tập trung học hành là được Mặc kệ đời người ta thêu dệt chuyện linh tinh bình thường tôi và mẹ rất khắc khẩu nên khi mẹ nói ra mấy lời này tôi xúc động vô cùng từ đưa mắt nhìn mẹ vô tình trông thấy những vết chân chim ở đôi mắt ngày càng hiện rõ lòng tôi đột nhiên chùng xuống bữa cơm trưa đạp bạc chỉ có hai mẹ con anh trai tôi bận công việc nên không về nhà tôi chồng qua ô cửa sổ mà thở dài hôm nay nắng gắt quá tôi lo cho sức khỏe của bố Vì nghề nghiệp của bố tôi phần lớn là đứng ngoài trời, ăn cơm bên ngoài không đảm bảo chất lượng. Không biết bố mẹ tôi bao giờ mới hết giận nhau, để gia đình lại có thể quây quẩn như trước. Tôi thầm cầu mong cơn dông tố vây lấy gia đình tôi sớm tiêu tan. Chưa bao giờ tôi thèm một bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình đến như vậy. Bất giác, tôi hối hận khi ngày xưa cứ cãi nhau chăm chảm với mẹ. Nếu tôi nhường mẹ một chút, nghe mẹ một chút, Có lẽ chuyện cũng chẳng đến mức như thế này. Nghĩ đến đây tôi lại không kìm được tiếng thở dài. Tranh thủ buổi chiều tôi ngồi nhặt tóc sâu cho mẹ. Lúc sẽ tóc mẹ thành hai hàng. Tôi mới biết mẹ tôi có rất nhiều tóc trắng. Có khi nhặt cả tháng không hết. Tự dưng tôi lại thấy thật sót. Khẽ nhìn lén mẹ qua gương. Tôi thấy đôi mắt mẹ vẫn đam đam nhìn lên phía bầu trời xa xa. Tôi biết bà đang nghĩ về bố. Bà còn giận bố. Nhưng vẫn thương bố nhiều lắm. Bỗng dừng mẹ tôi cất tiếng nói. Ánh Dương, sau này phải lấy được tấm chồng tử tế. Nhắm lấy thành phần tri thức mà yêu. Đừng yêu mấy người không nghề không ngỗng. Khổ lắm. Mắt tôi hoèn đỏ. Tôi nén cơn nghẹn ngào trong cuống họng mà đáp một câu dạ cho mẹ vừa lòng. Nếu mẹ biết tôi đã đánh mất lần đầu cho một người đàn ông xa lạ thì sẽ ra sao? Dù người đời có đặt điều tôi là loại con gái hư hỏng, nhưng trong mắt mẹ tôi, tôi vẫn là một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, có thừa khả năng lấy được tấm chồng tử tế, trí thức. Trái tim tôi nhói buốt cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên nhiều hơn. Tôi nhổ tóc sâu cho mẹ đến 5 giờ chiều, thì theo mẹ xuống bếp nấu cơm. Ai rẻ, vừa đặt được nồi cơm thì bầu trời vỗng vang lên âm thanh sớm chớp rền vang. Thời tiết thật ẩm ương, sáng nắng chiều mưa, tôi và mẹ lại vội vàng thu dọn đồ đạc đem cất. Nhà tôi thấp hơn mặt đường, vậy nên mỗi khi mưa bão, nước mưa nước cống dạt vào nhà. dâng lên đến nửa bắp chân, tôi vừa cất đồ, vừa thầm mong đây chỉ là một cơn mưa nhỏ. Nào ngờ mưa càng lúc càng dữ dội, nước mưa bắt đầu tràn vào nhà. Tôi định mượn điện thoại mẹ gọi cho anh, thì mẹ tôi lắc đầu bảo để anh tôi làm việc. Tôi đành nghe lời. Cùng mẹ cầm xô chậu tát nước. Nhà chỉ có đàn bà, phụ nữ nên tát nước không xuể Mùi ẩm mốc hòa cùng mùi nước cấm cứ thế bốc lên. Rác rưởi theo nước tràn vào nhà. Trôi lành phẩy. Lúc ấy nhà tôi chẳng khác nào hổ bơi. Tôi đau lòng nhìn mẹ lưng còng xuống. Những giọt mồ hôi lan dài trên gương mặt khắc khổ của bà. Mẹ, thôi lên nhà nghỉ ngơi để con làm nốt. Mẹ tôi lắc đầu đáp. Chân tay con yếu ớt như thế, làm sao mà có sức tát nước được? Tôi không đáp mà quay đi, quệt vội giọt nước mắt lăn trên má rồi tiếp tục dùng sức tát. Tay tôi mỏi nhừ, chân như muốn nhũn ra rồi, nhưng tôi cứ gạt đi và tiếp tục làm việc. Tôi tát đến mức không cảm nhận được cảm giác mười đầu ngón tay nữa. Thật may, mưa khoảng một tiếng thì bắt đầu ngớt. Mẹ tôi dựa vào cửa mà thở hồng hộc Bao giờ mới có tiền để nâng nền đây nhỉ? Tôi nhìn quần áo đã ướt sũng của mẹ, bỗng dưng trong đầu tràn ngập những suy tư. Thế rồi đột nhiên tôi rút ra một đáp án trong đống suy nghĩ dối rắm của những ngày bế tắc vừa qua. Tôi quay ra mỉm cười với mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ lấy một người chồng thật giỏi, thật giàu, ăn đứt chồng của con huyền nhà bà Loan hàng xóm, đợi nửa đời về sau không phải lo nghĩ. Theo như lẽ thường, mẹ tôi sẽ chửi là viển vông, lo học không lo, lại lo đi lấy chồng. Nhưng lần này thì khác, mẹ tôi lộ rõ ánh mắt buồn rầu mà đáp. Ừ, cũng được. Lấy thằng nào có công ăn việc làm đàng hoàng, có tiền lo cho thì cũng đỡ khổ. Đừng tin vào túc lều tranh và trái tim vàng. Trong hoàn cảnh khốn khó, tình yêu rồi cũng cạn, giống như mẹ và bố mày bây giờ. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà nứt toác từ những kẽ hồng li ti trên trần rỉ ra, những giọt nước chảy tăm tảng xuống dưới. Nước mắt cũng vì vậy, Mà chảy ngược vào trong Vâng con nhớ rồi Nghĩ thế nào mẹ tôi lại khuyên Lấy thằng có tiền mà có trí thôi Chứ đừng lấy thằng nào giàu quá Giàu quá nó lại nghĩ mình đào mỏ Có tiền nhưng mà khổ thì thôi con ạ Cứ bình bình Hai vợ chồng cùng cố gắng Vâng ít nhất thì phải có tiền Sửa lại cho nhà mẹ con mình Mẹ tôi nghe vậy thì bật cười Đôi mắt sáng lấp lánh như hai vị sao Nhưng mà lấy muộn muộn, tầm 24-25 giờ hãng lấy. Tại sao ạ? Nhà mình còn chưa sửa xong, bạn trai nó đến xem nhà, nó lại cười cho đấy. Đợi khi nào anh Quân mở được văn phòng luật riêng, rồi nhà mình được sửa lại khang trang khi ấy hãng lấy, có thế mới không bị coi thường. Tôi không đáp mà nhìn theo ánh mắt của mẹ, đăm đăm nhìn lên những vết nứt, nhỏ nước trên trần nhà. Lúc ấy tôi chỉ ước gì trong tay mình có vài trăm triệu. để có thể sửa sang lại căn nhà đàng hoàng, rồi trả nợ cho bố. Căn nhà của chúng tôi, nó đã quá cũ kỹ và sập sệ rồi. Bố mẹ tôi cứ làm được bao nhiêu tiền thì lại đi trả nợ hết. Thành ra nội thất trong nhà chẳng có gì đáng giá. Không biết từ khi nào, hai dòng nước nóng đã chảy dài nơi gõ má. Có cố lâu thế nào nó vẫn chảy. Tôi với mẹ, mỗi người mang một tâm trạng, một suy nghĩ. Chúng tôi nghỉ một lát rồi lại tát nước tới 7 giờ tối Thì anh trai tôi đi làm về Chứng kiến một màn như vậy Anh trai tôi kinh ngạc Vội lao về phía mẹ tôi cầm chậu tát nước thay Nhà mình ngập Sao không gọi con về Mẹ tôi mỉm cười đáp Mưa có tí rồi lại ngớt Gọi con về làm gì cho vướng tay ra Anh trai tôi cau mày không đồng tình Ánh Dương Sao mà mưa phải gọi anh về nhé bất kể mưa nhỏ hay mưa lớn, nhớ chưa? Tôi nhìn mẹ rồi nhìn anh, sau cùng mới đáp một tiếng vâng. Do tát nước chưa nấu được cơm nên nhà tôi đành gọi cơm hàng ăn. Ăn xong tôi lên phòng riêng, phát hiện chân bị nước ăn nên da toát hết cả ra. Tắm xong tôi chạy đi mua thuốc, tiện thể cầm điện thoại đi sửa, cũng may điện thoại chỉ bị vỡ màn hình, thay màn xong tôi lại cầm về, do dự đắn đo một hồi lâu, Tôi quyết định gọi cho Hồng Anh. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Nghĩ xong rồi à? Ừ. Thế mai tao hẹn anh ta nói chuyện nhé. Nghĩ đến việc đó trái tim trong lồng ngực tôi bất giác đập dữ dội Dù đã xác định mình phải làm gì. Thế nhưng khi biết mình sắp phải đối diện với nó. Tôi mang cảm giác rất nặng nề. Sao vậy? Mình không còn nhiều thời gian đâu. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Trước mắt. Tao muốn biết anh ta là ai, mày có thông tin địa chỉ của anh ta không? À ok, mai đi luôn không? Là sao, đi đâu? Thì đi đến nhà anh ta còn gì nữa, chứ mày hỏi địa chỉ làm gì? Mày điên à? Tao đang hỏi để theo dõi xem anh ta là ai. Nghề nghiệp lẫn nhà cửa, ít nhất trước khi đàm phán, tao cần nắm rõ thông tin của đối phương, chứ không phải đến nhà ăn vạ. À à, thế để tao hỏi lại bạn trai tao, mai tao đến nhà chở mày đi luôn nhé. Đi đâu? Thì đi xem anh ta là ai chứ đi đâu? Nói chuyện với con Hồng Anh hại não quá Tôi dài dài hai bên Thái Dương rồi nói Tạm thời mày gửi tin nhắn cho tao xem sơ sơ qua thông tin của anh ta Ok, cúp máy có liền Chỉ đúng một phút sau Hồng Anh liền gửi cho tôi một tin nhắn chỉ đúng hai dòng Vũ Khôi Minh, 30 tuổi Tôi nhíu mày vì tin nhắn ngắn tủn muộn của nó Mày cho tao thông tin thế này sao tao biết được. Mặt mũi, công việc, nơi ở, hình ảnh đâu. Ai ngờ tin nhắn tiếp theo của Hồng Anh khiến tôi sốc thực sự. Lên Google. Tôi ngỡ ngàng trước tin nhắn của nó. Chẳng lẽ tôi ngủ với người nổi tiếng hay sao? Mà lên Google cũng có thể tìm ra được. Hồng Anh khiến tôi hồi hộp. Tay run run gõ tên anh ta trên thanh công cụ. Tôi nhấn Enter. Bỗng một loạt trang báo đưa tin về anh ta. Hiện ra trước mắt. Tôi há hốc mồm, tuy chỉ là những thông tin cơ bản, nhưng tôi không ngờ rằng ở trên mạng có tất cả những thông tin mà tôi cần tìm về người đàn ông này. Lông mày tôi hết nhăn lại rồi lại giãn ra vì kinh ngạc. Càng đọc não tôi lại càng thấy hại não. Sau một giờ đồng hồ nghiên cứu hết toàn bộ báo trên mạng, tôi thất thần tắt điện thoại. Nằm bắt tay lên chán, hoàn hồn sắp xếp lại luồng thông tin mới lạ ở trong đầu. Thật không thể tin nổi. Thậm chí tôi còn phải nhắn lại cho Hồng Anh. Mày đang đùa tao à? Nào ngờ, bạn nhắn lại như hắt cả chậu nước vào mặt tôi. Ai bảo hôm nọ mày không nói cho tao biết? Giờ hối hận rồi đúng không? Thật à? Cái con ngơ này, tao lừa mày làm gì chứ? Tôi ngơ ngẩn úp điện thoại xuống thầm lẩm nhẩm cái tên Khôi Minh. Anh ta là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Vấn đề đó là không phải là một bác sĩ thẩm mỹ bình thường... mà là cực kỳ câu tiếng tăm trong giới. Hiện nay, nhu cầu phụ nữ tìm đến phương pháp giao kéo để tân trang nhan sắc ngày càng nhiều. Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành xu hướng. Thậm chí hội nhà giàu lớp cấp 3 cũ của tôi khi vừa tốt nghiệp đã đi nhấn mỹ làm mũi, đắp răng sứ. Người người nhà nhà đua nhau đập đi xây lại. Cũng vì vậy nên thẩm mỹ Việt mọc lên nhan nhản như nấm. Đến mức mỗi con phố đều có một thẩm mỹ viện. Nhưng chiếc thị trường làm đẹp đầy cạnh tranh như vậy, tại sao cái tên của anh ta lại là số một tìm kiếm? Sau khi du học tại Hàn Quốc, Khôi Minh liền đầu quân vào một viện thẩm mỹ năm sao. Được một năm thì viện thẩm mỹ đó lên như diều gặp gió, không cần quảng cáo Pia rầm rộ như các thẩm mỹ viện khác. Người này làm đẹp lại truyền tay người kia. Một thời gian sau tạo nên một cơn sốt khiến mọi người đổ xô vào thẩm mỹ viện này. Giới truyền thông ca ngợi anh ta sở hữu một bàn tay vàng là nơi chọn mặt gửi vàng của vô số những nghệ sĩ hạng A trong showbiz. Thậm chí có một số sao nữ đặt vé sang bên nước ngoài để thẩm mỹ rồi. Nhưng sau khi thấy đồng nghiệp làm chỗ anh ta, liền quay xe không đi sang nước ngoài nữa mà đến thẩm mỹ viện của anh ta, cho dù cái giá chẳng rẻ hơn là bao. Đặc biệt ở chỗ, anh ta không phải là người đi theo xu hướng. Mà là người tạo ra xu hướng. Mỗi một gương mặt do bàn tay anh ta đúc nặn đều sở hữu một nét đẹp riêng của họ. Không ai giống với ai. Quan trọng nhất là anh ta không đi theo chuẩn mực phái đẹp của Mỹ, Hàn Quốc. Mà rất tôn vinh cái đẹp truyền thống của phụ nữ Việt. Dù đã tắt điện thoại rồi, mà tim tôi vẫn thập thình thịch. Lúc trước tôi còn tưởng tượng đến việc nghĩ anh ta chỉ là một lão giả bụng phệ xấu xí đã có vợ. Không hề nghĩ đến người đàn ông đêm đó. Lại vừa trẻ tuổi, vừa tài hoa như vậy Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin Người đàn ông mạnh mẽ như vũ bão ấy Lại là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng Tuy bài báo về anh ta rất nhiều Nhưng dù có lục tung hết tất cả các trang mạng Tôi cũng không thấy mặt anh ta Mà chỉ thấy hình ảnh về thẩm mỹ Việt Nam sao Nơi mà anh ta làm việc Điều đó càng khiến lòng tôi thấp thảm chẳng yên Tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng chọc không ngủ được, trong đầu hiện lên toàn những dòng thông tin về người đàn ông đó, chống ngực không hiểu sao cứ đập rộn ràng. Đó thực sự là người đàn ông của đêm hôm đó sao? Tôi sắp nổ cái đầu ra rồi. Hết xoài bên trái tới bên phải, cuối cùng đến 3 giờ đêm tôi mới thoát khỏi đám suy nghĩ dối rắm trong đầu để chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tôi còn đang sai giấc thì chuông điện thoại đã reo lên. Là số của Hồng Anh. Tôi nhắm mắt, gượng dậy, nhìn đồng hồ để bàn thấy vẫn còn quá sớm, để bắt đầu một ngày mới. Tao đây, có chuyện gì thế? Xuống đi còn gì nữa? Tao đang chờ mày dưới cổng đấy. Hả? Hả hả cái gì? Chẳng phải mày muốn tìm hiểu thông tin của địch đó sao? Phải đi sớm chứ. Anh ta có lịch trình từ rất sớm đấy. Tôi ngẩn tỏ te, chợt nhớ ra những điều hôm qua mình đã nói với Hồng Anh. Vẫn biết là phải chuẩn bị tinh thần từ sớm Thế nhưng khi nhắc tới người đàn ông đó Tôi vẫn không khỏi run rẩy. Đừng ngẩn ra đó nữa Đừng để tao chờ lâu dưới này đây nhé Tôi hít một hơi thật sâu Chấn chỉnh lại tinh thần Rồi bước vào phòng vệ sinh Vốc một nắm nước rửa mặt Dù sao tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa Suy nghĩ mãi rồi cũng chẳng đi tới đâu rốt cuộc thì tôi vẫn phải đối mặt với nó Xong xuôi tôi bước xuống nhà Ngồi lên yên sau của Hồng Anh, rồi để nó trở đi. Trên đường Hồng Anh gợi cho rất nhiều chuyện hài để khiến tôi vui. Nhưng tôi không nhập tâm nổi, mà cứ cảm thấy căng thẳng. Chúng tôi đi ăn sáng ở chỗ quen thuộc. Hai đứa đánh chén hết hai đĩa bánh giò rồi mới bừng bừng khí thế. Đi đến nhà người đàn ông tên Minh kia. Trên đường đi tôi không kìm được mà tò mò hỏi. Bạn trai mày có quan hệ thế nào với ông Minh vậy? À, là bạn hồi đại học. Thấy tôi không nói gì, toạn dừng ở đèn đỏ. Hồng Anh nhìn được ra tôi đang lo lắng nên an ủi. Đừng lo, tao tin mọi chuyện sẽ ok. Vì theo tao được biết thì người đó không phải là người xấu. Nghe nói ông ấy chưa có người yêu, đời tư kín đáo lắm. Vậy tối hôm đó, mày có thấy tao với ông ấy không? Khi tôi hỏi câu này, hai má Hồng Anh hồng lên, con bé ngắc ngứ đáp. Hôm đó tao cũng say và cũng là lần đầu tiên với người yêu. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài thường thượt, lỗi cũng đâu phải do nó, là do tôi không kiểm soát được tử lượng của mình mà thôi. Dù sao chuyện đã qua, giờ cha cứu cũng không có ích gì. Thôi mà sắp đến nơi rồi, mày sẽ thấy nếu kiếp này không lấy được anh ta, mày sẽ trải qua một cuộc đời vô cùng nhàm chán. Ừ. Tôi đáp hồng anh cho có lệ, rồi đầu óc lại trên mây trên gió. 15 phút sau. Hồng Anh dừng xe trước sảnh tham City. Tôi trầm trồ nhìn công trình đồ sộ của nơi này. Nghe nói một căn hộ ở đây lên tới vài tỷ. Tôi thầm nghĩ, nếu có tiền ở căn chung cư đắt đỏ thế này, thì tôi thà cầm tiền đó đập đi xây lại căn nhà của mình, dù sao nhà mặt đất vẫn tốt hơn. Tôi hiếu kỳ quay ra hỏi Hồng Anh. Nhà anh ta ở đây à? Ừ, đúng thế. Thẩm mỹ viện bắt đầu mở cửa từ 8 giờ, Nên tao nghĩ chúng ta chờ ở đây giờ này là hợp lý. Cứ ẩn nấp theo dõi như thế này có ổn không? Quang Minh Chính đại gặp mặt thì có gì khó đâu. Là mày tự muốn thế này đấy chứ. Tôi đang định đáp lời thì Hồng Anh kéo kéo tay tôi. Kìa, xe của anh ta kìa. Tim tôi bỗng ngừng đập theo lời nói của Hồng Anh. Thế rồi một con xe bỏ chơi trắng. Bất thình lình lao vun vút từ hầm gửi xe lên. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi, chúng tôi chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Để lại một cơn gió khiến quần áo chúng tôi bay phấp phới. Không nói gì thêm, Hồng Anh liền vận dụng kỹ năng dân tổ của mình, vén hai tay áo lên, lái xe theo kịp con xe kia. Tôi nhìn thoáng được biển số xe của hắn. Hồng Anh liền nói. Mẹ kiếp, xe đã đắt tiền, cái biển số lại còn tứ quý tám nữa. Thế này tiền để đâu cho hết? Mày lái từ từ thôi. Từ từ con khỉ, mất dấu rồi cái kìa. Và thế là chúng tôi mất dấu anh ta thật. Trong thành phố mà anh ta lái xe nhanh quá. Cũng may Hồng Anh biết địa chỉ thẩm mỹ viện của anh ta, nên chúng tôi có thể tìm được đường đến đó. Hồng Anh thở hồng học, dừng xe trước cửa một thẩm mỹ viện cao cấp. Tôi và nó đều mắt tròn mắt dẹt nhìn lên. Đúng là ảnh không thể miêu tả được độ lộng lẫy của cái thẩm mỹ viện này. Thẩm mỹ viện được thiết kế theo phong cách cổ điển, có nền vàng đồng sang trọng. Nó tựa như một tòa lâu đài hiên ngang tọa lạc ngay giữa khu nhà giàu. Nhìn vào bên trong, những nhân viên mặc bộ trang phục màu trắng chuyên nghiệp, không ngừng chạy qua chạy lại để phục vụ khách hàng đông nườm nượp. Ai nấy cũng ăn vận chỉnh chu, từ nhân viên lễ tân cho tới bảo vệ. Một điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khẳng định đẳng cấp của thẩm mỹ viện năm sao này. Hồng Anh liếc một lượt rồi thì thầm vào tai tôi. Giờ thì mày đã thấy mình trúng bé độc đắc chưa? Ngược lại tôi không vui vẻ như Hồng Anh mà lại cảm thấy nhỏ bé trước những gì mà anh ta đang có. Sao lại nghệt cái mặt ra như vậy? Mày phải thấy sướng chứ vì sắp lấy chồng giàu. Thôi đi, mày đừng có nói như thế được không? Hồng Anh biết nó lỡ mồm nên im lặng không nói gì. Chúng tôi thống nhất với nhau. Là theo dõi anh ta một thời gian để nắm bắt lịch trình, giờ giấc sinh hoạt và thông tin về anh ta. Sở dĩ tôi đi theo anh ta cả ngày như vậy là muốn xem anh ta có đang hẹn hò với cô gái nào không? Hay có dính vào tệ nạn làm ăn bất chính không? Dù sao sắp tới phải nói chuyện với anh ta nên tôi muốn tìm hiểu kỹ trước. Chúng tôi ngồi ở quán nước ven đường, lướt Facebook giết thời gian đến cả một ngày. Thì tận 8 giờ tối anh ta mới ra khỏi thẩm mỹ viện Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại Anh ta làm việc năng suất thật Đúng 12 tiếng Chúng tôi lại tiếp tục bám theo con xe bỏ kia Có điều dù mất cả ngày để theo dõi Nhưng tôi vẫn chưa thấy được mặt anh ta Cũng may địa điểm tiếp theo của anh ta Chỉ cách thẩm mỹ viện 1,5 km Nên chúng tôi dễ dàng theo kịp Chiếc xe trắng bỗng nổi bần bật giữa lòng thành phố xe chạy như mắc cười anh ta dừng xe tại một cửa hàng pháp cao cấp bất chợt cửa xe tựa như cánh chim bay lên khiến tôi sững sờ lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chiếc xe có cửa mang hình dáng bay lên như vậy còn chưa kịp định thần lại thì một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập anh ta mặc sơ mi trắng phối cùng quần âu cao cấp bộ quần áo được cắt may tỉ mỉ như phô bày hết dáng người đẹp như siêu mẫu của anh ta Tôi bất giác tự nhìn lại mình, người nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối mù, chân đi dép lê, quần áo thì xòe xòa, còn nguyên cái áo chống nắng mặc từ ban sáng đến tối. Còn anh ta từ đầu đến cuối đều là hàng hiệu, còn đi xe sang biển đẹp. Không hiểu sao khi nghĩ vậy, tôi tự nhiên lùi về phía sau vài bước, vì cả hai chúng tôi đang ở vị trí xa nên không thể nhìn rõ gương mặt của gã mình đó. Hơn nữa anh ta còn đeo một chiếc kính dâm đen bản to che phủ một nửa gương mặt Nhưng tôi chỉ chú ý đến đôi môi gợi cảm ấy Ký ức cái đêm kinh hoàng lại dội về Tôi có thể không nhớ rõ gương mặt của người đàn ông đó Nhưng đôi môi ấy đã hẳn sâu trong ký ức của tôi Không sai, đúng là anh ta Mình đóng cửa xe lại Rồi bước vào nhà hàng cao cấp dùng bữa Mọi chuyện xảy ra cứ như là trong mơ Thấy tôi đứng thần sau đó 5 phút, Hồng Anh ở bên cạnh liền kéo kéo tay tôi. Này, sao thế? Tôi định thần có chút run dẩy đáp. Không sao. Mày có thấy gương mặt anh ta không? Trời ạ, tuy là đeo kính dâm, nhưng ta vẫn thấy đẹp trai vãi đạn ấy. Số mày đúng là số hưởng, mũi cao vun vút như tay. Hồng Anh nói đúng, phàm là con gái đều không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Từ vóc sáng lẫn khuôn mặt khôi ngô như tài tử ấy. Từ cái cách anh tập bước xuống, phong thái, điệu bộ, cử chỉ đều toát lên vẻ quyền thế. Bỗng dừng trong tôi dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Hồng Anh bên cạnh không ngừng xỉ vào tai về phán đoán của nó, về giá tiền của cái nhà hàng này. Nó thậm chí còn tìm kiếm trên mạng rồi không kiềm chế được hét lên. Ăn một bữa tối trong đó có thể lên đến 100 triệu đồng. Tôi nghe xong cũng thấy gai người. Một bữa ăn của anh ta cũng có thể khiến tôi trả được một phần nợ cho bố. Người có tiền đều tiêu tiền kiểu vậy sao? Thật khó hiểu. Vì không có tiền nên chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào trong mỏi mòn. Cũng may là cây hồng anh kiên trì không một lời trách móc. Anh ta dùng bữa mất một giờ đồng hồ rồi mới bước ra. Khoảnh khắc anh ta bước ra, gương mặt hai đứa chúng tôi cứ đỏ như tượng sáp Có một người con gái rất đẹp đi cùng người đó ra ngoài. Cô ta mặc một chiếc váy đen tuyền bó sát, tề lộ đôi gò bồng đào đầy đặn. Mối quan hệ giữa hai bọn họ đã được xác định qua cái khoác tay đầy ẩn ý. Bọn họ cùng nhau đi vào xe của mình. Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, xe đi được một đoạn khá xa rồi. Hồng Anh bên cạnh mới cứng nhắc nói. Sao lại thế được nhỉ? Chắc là có hiểu nhầm. Bạn trai ta bảo ông ấy không có người yêu cơ mà. Sớm đã biết trước có khả năng này nhưng lòng tôi vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Tôi có thể mong chờ điều gì ở người đàn ông có thể tùy tiện ngủ với một người con gái trong lúc say. Hơn nữa anh ta lại còn là tuyếp người giỏi giàu. Nên việc anh ta có nhiều nhân tình cũng là chuyện bình thường. Giờ tôi mới thấy ôm ấp mộng đẹp để tư tưởng vào chốn giàu sang. Đúng là chuyện nực cười nhất chúng tôi từng làm. chúng ta về thôi nhưng mà nhìn anh ta như vậy chúng ta có thể đòi hỏi được gì nữa sao Hồng Anh cứng miệng không nói được gì nữa nó đành im lặng chở tôi về nhà suốt quãng đường chúng tôi không ai nói với nhau một lời nào đầu tôi trở nên trống rỗng, không biết phải đi về đâu cái khí thế ăn vạ bừng bừng ban sáng cũng tiêu tan khi xe Hồng Anh dừng ở ngõ nhà tôi nó nhìn tôi nói mày định từ bỏ thật đấy à Tao không biết Chắc là có hiểu nhầm nào đó Tao nghe nói là Hôm nay vẫn chưa đủ à Thì cũng phải nói chuyện một lần xem ý anh ta thế nào chứ Rồi nhỡ mọi chuyện bung bét Gia đình mày biết được thì Hồng Anh thấy tôi nhìn thì im bặt Tôi biết nó cảm thấy có lỗi khi đẩy tôi vào thế này Bản thân nó chắc cũng cảm thấy ăn năn vì chuyện đêm nọ Nhưng giờ phút này tôi quá chán Tôi chỉ muốn lên phòng nằm Thôi, tao vào nhà đây Có chuyện gì nói sau nhé. Ừ. Tôi bước vào nhà thấy mẹ đã dọn cơm sẵn trên bàn. Sắc mặt mẹ và anh trai không được tốt cho lắm. Trong bữa cơm, mẹ tôi nhai nuốt thật chậm, rồi lại nhìn ra khoảng không vô định thở dài. Anh tôi thì bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt vẫn lộ rõ vẻ lô âu. Ăn xong tôi đem mâm bát ra rửa, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm đó. Rửa xong bát, tôi lại lên phòng nằm vắt tay lên chán suy tư. Thú thật khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe của anh ta Tôi đã có cảm giác anh ta và tôi Thuộc về hai thế giới khác nhau Đó là những thứ sang xỉ Mà một đứa con gái 18 tuổi như tôi Sẽ không bao giờ sở hữu Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc từ bỏ Nhưng lại không cam lòng Nhỡ như tôi có thai thì sao Nhỡ như chuyện bung bét ra thì tôi sẽ phải làm sao đây chứ Tôi không kìm được tiếng thở dài Điều tôi cần lúc này là một lời khuyên, giá như ai đó có đủ kinh nghiệm để cho tôi có một câu trả lời, nói cho tôi biết mình phải đi hướng nào tiếp theo. Bất giác tôi nhớ về những ngày còn nhỏ, khi tôi bước vào cấp 1, vì tính cách nhút nhát và có chút yếu đuối, nên tôi thường bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Thời ấy tôi từng bị lớp trưởng đe dọa phải lấy trộm tiền học đưa cho bọn chúng. Tôi vì sợ nên đã làm theo lời lũ bạn bắt nạt. Nằm ngờ anh trai tôi phát giác, anh không tố cáo hành vi ấy với bà mẹ, mà đến tận trường tôi để giải quyết đám trẻ con kia. Từ đó về sau, không ai dám bắt nạt tôi nữa. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu tâm sự với anh mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mọi thứ anh đều đưa ra phương án giải quyết cho tôi. Dĩ nhiên chuyện dương tư của tôi, anh chưa bao giờ nói cho bố mẹ biết. Đó là lý do tại sao. Tôi tin tưởng và nể anh mình đến như vậy. Tôi bỗng tự hỏi, nếu anh trai biết chuyện này thì sẽ ra sao? Tôi không sợ anh trách mắng, tôi chỉ sợ anh nổi giận. Tình cảm anh em của chúng tôi sẽ không còn được như trước. Giờ tôi bế tắc cùng cực, tôi không biết phải làm sao. Tôi biết tội mình gây ra rất lớn, nhưng tôi chưa đủ sự từng trải để vượt qua nó. Ngay lúc này tôi cần một lời khuyên, tôi cần một người đủ trưởng thành và tin tưởng. Tôi sợ nếu cứ để chuyện xảy ra như vậy, tôi có thai thì mọi thứ sẽ bùng bét hết cả ra. Đến lúc ấy mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa. Dù sao thì tôi cứ nằm đây, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không thể ra được kết quả. Thế rồi tôi chấp nhận việc có thể anh trai mình sẽ nổi giận, mà lấy hết can đảm ngồi dậy, quyết liều một lần đi sang phòng anh trai gõ cửa. Tôi tin anh trai là người tôi cần ngay lúc này. Tôi tin anh trai tôi sẽ cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất. Dù anh có trách mắng, tôi cũng phải chịu, vì đó là những gì tôi xứng đáng được nhận. Còn hơn là tôi lỡ lầm hủy hoại tương lai mình. Cửa phòng anh quân mở ra, anh trai tôi xuất hiện với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, cơ thể cường tráng, bày lộ, mái tóc ướt sũng rủ xuống từng giọt nước. Anh vừa lao đầu vừa hỏi tôi. Có chuyện gì mà tìm anh vậy? Thèm ăn vặt à? Tôi nuốt nước bọt đáp, "Dạ không, em có chuyện muốn nói với anh thôi ạ." Anh trai tôi mỉm cười, rồi mở cửa cho tôi vào. "Đợi anh sấy tóc đã nhé." "Vâng." Thời gian đợi chờ anh sấy tóc là khoảng thời gian khó xử nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận, nửa muốn ở lại, nửa muốn ra về. Dù đã quyết định sẽ cho anh biết chuyện nhưng tôi vẫn thấy sợ. Khi âm thanh của máy sấy tóc dứt hẳn, Anh trai tôi vuốt lại mái tóc rồi tiến tới ghế sofa đối diện với tôi ngồi xuống. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, hai tay bấu chặt vào với nhau. "Sao thế? Có chuyện gì hả?" Em bỗng tiếng chuông điện thoại của anh Quân vang lên, cắt đứt dòng suy tư của tôi. Anh trai tôi liếc nhìn dãy số trên điện thoại. Bình thường anh sẽ không bao giờ nghe điện thoại khi đang nói chuyện với tôi, nhưng có vẻ như cuộc gọi đó rất quan trọng, vì vậy anh nhìn tôi đáp. Chờ anh chút nhé, anh nghe điện thoại chút. Vâng ạ. Nói đoạn anh trai tôi đi về phía ban công nói chuyện, tôi cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay ướt nhẹp vì mồ hôi. Từ trước tới nay tôi không có thói quen nghe lén điện thoại, nhưng vô tình tôi nghe loáng thoáng thấy chữ tiền. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi ngồi sát ra thành ghế để lắng nghe tiếp cuộc hội thoại. tớ đang cần 200 triệu. Sao, không thể à? À xin lỗi, tôi không biết điều đó. Chia buồn cùng gia đình cậu. Hôm khác tớ mời cậu đi cà phê nhé. Ừ, gọi lại sau. Anh trai tôi cúp máy, ngồi gục xuống ban công cất tiếng thở dài. Tuy cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu ra là anh trai đang đi vay tiền. Không biết từ khi nào móng tay tôi đã khảm sâu vào lớp da thịt đến dỉ máu Anh trai tôi là người sống có lập trường và tự trọng. Tuy nhà tôi không có điều kiện tốt, Thế nhưng từ nhỏ đến lớn anh tôi chưa phải vay ai một đồng nào. Anh luôn tự giành được những suất học bổng của trường. Lên đại học còn đi làm thêm kiếm thu nhập về cho gia đình. Vậy mà giờ đây anh trai tôi phải hạ mình. Vận dụng mối quan hệ mình có để đi vay tiền của bạn thân. Nhưng tại sao anh trai tôi phải đi vay tiền? Bỗng điện thoại anh trai tôi lại giao chuông. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Xin lỗi, dạo này tớ nhiều việc.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 Tôi dùng mình nhận ra anh trai tôi đang đi vay từng người bạn thân một, đầy gánh vác việc nợ nần trong gia đình. Đến mức công việc của anh bị chảnh mạng, hiện giờ trên vai anh đã quá nhiều chuyện phải lo nghĩ. Tôi không nghĩ cho gia đình thì thôi đi, lại còn mang thêm rắc rối về cho anh. Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Đôi mắt bỗng cay cay, nhân lúc anh trai còn đang nói chuyện, tôi gạt vội mấy giọt yếu đuối trên mặt rồi lấy lại tinh thần Khi anh trai nói chuyện xong với đối tác xong xuôi thì bước vào. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh không nhận ra sự khác biệt trên gương mặt tôi. Ánh Dương có chuyện gì nói với anh sao? Tôi giả bộ cười với anh mình nói. À, em không biết sắp tới sẽ nộp hồ sơ vào trường nào. Anh giúp em chứ? Được, chuyện đó anh cũng đang định nói với em. Nhưng dạo này bận quá nên quên bén mất. Tôi và anh đều nhìn nhau cười rồi bàn tiếp chuyện tôi sẽ học tiếp ở ngôi trường nào. Nói xong tôi viện lý do buồn ngủ nên về phòng luôn. Dù đèn điện đã tắt nhưng tôi không thể nào chợp mắt nổi. Bất xác tin nhắn của Hồng Anh hiện lên trên màn hình điện thoại. Mày sao rồi? Ngủ chưa? Tôi định bụng không trả lời nhưng tôi chẳng còn ai để tâm sự nữa nên đành trả lời nó. Không ngủ được. Tao xin lỗi. Tôi bật cười nghĩ thế nào lại nhắn. Anh ta giàu có thì sao? Anh có nhân tình thì sao chứ? Dù sao tao không có tình cảm với anh ta, nên tao cũng chẳng cần phải quan tâm tới điều đó. Miễn là anh ta có khả năng cáng đáng được gia đình tao trư cấp cho tao, thì dù anh ta có năm thê bảy thiếp, tao cũng sẽ làm ngơ. Tin nhắn vừa được gửi thì mắt tôi cũng nhỏe đi. Át hẳn cái hồng anh phải ngạc nhiên lắm vì sự thay đổi trong mặt của tôi. Trên màn hình điện thoại, Hồng Anh cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Mãi 15 phút sau nó mới gửi đi một cái tin nhắn. Tao biết mọi chuyện bây giờ rất khó. Nhưng tao nghĩ anh ta là một người đàn ông có trách nhiệm khi muốn tìm mày. Thôi thì thử gặp anh ta nói chuyện một lần xem sao. Tao nghĩ chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm thôi. Ừ, tao ngủ đây. Tôi chẳng xem tin nhắn nữa. Mà tắt máy nhắm nghiền hai mắt lại. Thế nhưng dù có cố gạt đi. Đầu tôi vẫn hiện lại hình ảnh về người đàn ông đó. Không thể phủ nhận, anh ta là một người đàn ông toàn diện về mọi mặt, đã giỏi, giàu, lại trẻ tuổi. Nếu tôi đi theo anh ta, cũng chính là đẩy mình vào một ván bài đỏ đen. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Từ khi ý thức được gia đình mình nghèo, tôi đã tự dặn lòng mình là chỉ quen những người giàu. Tôi biết, nếu nói ra ý nghĩ này sẽ bị mạt sát cho là loại con gái đào mỏ, nhưng phải làm sao chứ? Tôi không học giỏi, không toàn diện như những người con gái khác. Vì vậy, nó luôn trở thành thứ ung nhọt trong cơ thể tôi. Đó là lý do tôi tức giận khi bị Linh nói mình là đứa đào mỏ nhận quà của Huy. Thực tình, nếu là lẽ thường, tôi sẽ phải bấu víu lấy người đàn ông đó một khoản tiền. Nhất là khi anh ta đã muốn tìm tôi để chịu trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao tôi cứ lần lữa mãi. Có cái gì đó trong tôi phản kháng lại. Nhưng rồi tôi cũng phải gạt đi. Mặc kệ nó là lý do gì, tôi phải giải quyết chuyện này sớm nhất. Và quan trọng là tôi phải làm điều gì đó cho gia đình mình. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm theo mẹ ra chợ mua đồ ăn. Tình cờ lại gặp Huyền, con của mụ loan nhà hàng xóm. Nó cười tiếu tít với cô bán thịt lợn. Khi đi sát đến gần tôi mới nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cái huyền giỏi thế nhỉ? Đỗ được hẳn khoa quốc tế cơ đấy à? Thế định khi nào cho các cô ăn mừng đây? Dạ thôi ạ. Cháu mới 18 tuổi thì yêu đương gì chứ? Học hành là việc quan trọng nhất cô ạ. Không có sự nghiệp mà lấy chồng người ta cười cho. Nó vừa dứt lời thì mấy bà buôn chuyện cũng cười ẩm lên không ngớt lời khen ngợi. Cháu có trí như thế này? Mai sau không lấy được chồng giỏi sang mới là lạ đấy Cùng tuổi cùng xóm Vậy mà ai kia Chẳng bằng nổi một phần Nghe đâu Điểm còn không được bằng một nửa cái huyền đấy Mẹ tôi mua đồ xong thì kéo tay tôi rời đi Kệ đi con ạ Vâng Thật ra kể cả mẹ không nói Tôi cũng không quan tâm đến nữa Từ cái ngày quyết định tôi sẽ bám theo người đàn ông Lấy đi lần đầu của mình Để làm cây phao cứu sinh thì tôi cũng đã đủ độ chơi rồi nên giờ ai có thêm mắm thêm muối vào cuộc đời tôi tôi cũng chẳng thấy ấm ức gì nữa Theo mẹ về đến nhà tôi giúp mẹ sắp xếp đồ đạc rồi lau dọn nhà cửa đến trưa Ăn xong bữa cơm tôi bê mâm bát ra rửa thì phát hiện vẫn còn cơm và thức ăn Lúc tôi rửa xong thấy mẹ đã đi ngủ tôi liền gión rén hâm nóng lại thức ăn rồi cho vào cặp lồng Âm thầm mang cơm cho bố. Bố tôi làm việc ở gần bệnh viện 108, cách nhà tôi khoảng 6 km. Lúc tôi đi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, bầu trời đổ xuống một cái nóng bỏng sát. Tôi mặc áo chống nắng kín mít mà 5 phút sau lưng đã đầm đìa mồ hôi. Vừa đi tôi vừa thầm lo cho sức khỏe của bố và những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này. Khi đến nơi, tôi thấy bóng lưng quen thuộc mang áo của ráp xanh. Đã bạc màu vì nắng Bố tôi đang ngồi trên chiếc xe dream Cũ kỹ vá chẳng vá đục Bố không nhận ra tôi Nên vẫn tám chuyện với mấy ông xe ôm Đang đọc báo ở bên cạnh Cũng may chỗ bố tôi đứng là chỗ dâm Không bị cây nắng chiếu đến Đến gần chỗ bố có một cái ngã tư Đèn đỏ hiện lên Tôi dừng xe lại Bố ở bên kia đường bỗng ho sạc sụa. Tôi thấy lo quá nên rút điện thoại gọi cho bố Bố à Tôi chưa kịp nói xong, thì bố đã hướng cái điện thoại ra xa sự húng hắng ho. Có lẽ bố không muốn tôi nghe thấy tiếng ho mà lo lắng. Đèn xanh hiện lên, tôi liền phi xe thật nhanh sang bên đường. Bố! Bố thấy tôi thì giật mình nhưng vẫn không kìm chế nổi mà tiếp tục ho. Tôi dựng xe bên vỉa hè rồi chạy lại vuốt vai lưng cho bố. Nhìn mặt bố trở nên tím ngắt. Tôi lo lắng hỏi. Bố, hay vào bệnh viện đi nhé. Còn đã bảo lúc nào cũng phải đeo khẩu trang cơ mà, đường đầy bụi mịn, không khí ô nhiễm đến vậy. Bố tôi xua xua tay, đại ý nói không cần, bác xe ôm ở bên cạnh thấy vậy thì nói. Ái chà, đây là con gái rượu anh hay kể đấy nhỉ, trông xinh gái thế này chắc lắm anh theo lắm đây. Tôi vội quay sang chào các bác, bố tôi ho thêm vài cái nữa thì bắt đầu xuôi xuôi thế nhưng tôi vẫn lo cho tình trạng sức khỏe của bố nên dục hay đi khám bố nhé ôi giời ông ấy không chịu đâu sợ bác sĩ như sợ ma ấy mà bảo đeo khẩu trang thì cứ bảo vướng víu cơ thấy bác xe ôm nói thế tôi liền nhíu mày trách móc bố sao bố lại không đeo khẩu trang còn bảo bố bao nhiêu lần là ra đường phải đeo khẩu trang chứ bố có biết bây giờ ô nhiễm môi trường nhiều như thế nào không bố tôi đỡ ho hơn ông lấy tay vuốt vuốt ngực rồi nhìn tôi cười hiền bố nhớ rồi Bố sẽ đeo vào mà Tôi có chút khó chịu Lấy cặp lồng cơm ra rồi đưa cho bố Bố thấy tôi mang cơm đến thì bất ngờ con hôm nay Là con mang cho bố đấy Thế mẹ có biết không Mẹ không ạ Nghe tôi nói đến đây Mặt bố tôi thoáng có chút buồn Nhưng bố vẫn cầm lấy mở nắp cặp lồng ra Hương thơm canh khoai sườn nghi ngút bốc lên Mắt bố tôi cũng long lanh nói Cảm ơn con gái Tôi nghe mà xót ruột, chắc bố nhớ cơm mẹ nấu nhưng không dám về nhà. Tôi nhìn bố ăn từng thìa cơm vội mà thương, vừa ăn bố tôi vừa tấm tắc khen. Cơm nóng canh nóng, ngon lắm con ạ. Bố ăn từ từ thôi, cả bỏng lưỡi đấy. Ừ. Ba mẹ con ở nhà thế nào? Mẹ đã hết giận bố chưa? Tôi thở dài, ngồi lên yên xe rồi lắc đầu. Bố không nói gì nữa mà gục đầu xuống ăn tiếp. Nhìn bố lúi húi ăn vội ăn vàng như vậy, mà tôi thấy sót, lại nhìn thấy cánh tay cháy đỏ vì nắng, những sợi tóc bạc trên đỉnh đầu, những đốm nâu tàn nhang trên gương mặt bố mà tôi thương không để đâu cho hết. Bác xe ôm kế bên thỉnh thoảng có đùa vui vài câu chuyện. Tôi bỗng để ý thấy bác đi con quay đời mới, lại nhìn chiếc xe tuổi đời đã già nua của bố. Bất giác tôi nói. Mai sau con lấy chồng giàu, con mua xe mới cho bố nhé. Khi tôi nói tới đây, mọi người tưởng tôi nói đùa lên phì cười. Kìa ông Lâm, ông thấy con gái ông có hiếu chưa? Thế này là nhất nhé. Nuôi con gái hiếu thảo như thế này là không lo lỗ rồi. Bố tôi phỏng mũi cười húp hết bát canh khoai sọ, rồi xoa đầu tôi nói. Ừ, bố đội con gái báo hiếu. Tôi nhìn nụ cười sáng bừng trên khương mặt bố mà lòng cảm thấy bớt khó chịu. Thế nhưng tôi chẳng ngồi cùng bố được bao lâu. thì bố lại chuẩn bị có chuyến chở khách ra bến xe. Trước khi đi, bố cứ trần trừ mãi rồi mới hỏi tôi. Ánh Dương này, con có trách bố không? Vừa nói bố vừa cúi mặt xuống xấu hổ không dám nhìn tôi. Cây mũ lưỡi chai sờn cũ dường như đã che gần hết gương mặt đen đúa gầy gò. Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của bố mà đáp. Con vẫn chờ bố về ăn cơm. Bố tôi nghe xong liền ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn tôi. Tôi cố ngăn mình không khóc Nở một nụ cười thật tươi Rồi dặn dò bố đôi điều Bố đi làm nhớ phải đeo khẩu trang Chống nắng vào nhé Mẹ thấy bố xấu là mẹ không tha thứ cho bố nữa đâu Bố tôi sụt xịt mũi rồi đeo khẩu trang Nghĩ thế nào bố lại đút tay vào túi quần Lấy ra mấy tờ tiền nhét vào tay tôi Bố cho Cầm lấy mà ăn sáng nhé Tôi vội vàng đưa trả lại cho bố Tôi không cho bố tiền thì thôi đi Sao tôi lại có thể lấy tiền mồ hôi công sức của bố được chứ? Thôi, anh Quân cho con nhiều lắm, bố cầm lấy mà mua bao thuốc, còn tiền xăng xe nữa. Bố tôi không nhận lại mà cứ đẩy về phía tôi. Thế thì về đưa cha mẹ đi chợ nấu ăn. con đưa cho mẹ mẹ cũng không lấy đâu, khi nào bố về bố đưa cho mẹ. Sau một hồi đùn đẩy, bố không giữ được tiền cho tôi thì thở dài. Bố mau đi đi, khách hàng đang đợi, con đi về đây. Bố thấy tôi dắt xe xuống về hè thì gọi với lại. Nhớ chăm sóc mẹ nhé. Có gì nhớ gọi cho bố. Bố đi làm đây. Vâng ạ. Lúc tôi quay đầu chẳng biết tự lúc nào nước mắt đã chảy dòng dòng thành hai hàng. Từ nhỏ tới lớn thứ làm tôi rơi nước mắt duy nhất chỉ có thể là gia đình. Vừa lái xe tôi vừa chìm vào suy nghĩ miên man của bản thân. Có thể với bố câu nói ấy chỉ là một câu đùa để bố vui. Nhưng trong tôi Nó đã trở thành một lời hứa mà tôi nhất định phải làm. Tôi tự hứa sẽ không để ra mình phải khổ nữa. Quyết tâm trong tôi ngày một lớn, chút do dự còn sót lại cũng chẳng còn. Về đến nhà tôi không ngủ chưa mà lại lên mạng tìm mọi thông tin về anh ta. Điều đáng buồn là tôi không tìm thêm được bất kỳ thứ gì kể từ lần bám đuôi theo hôm nọ. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi nghe nói chiến lược marketing của thẩm mỹ viện này rất lớn. Nghĩ thế nào tôi lại mò vào trang Pay của thẩm mỹ viện đó Tình cờ lại thấy có một link group Beauty Tip Bí mật làm đẹp Nôm na là group dành cho những thành viên Muốn tìm hiểu các dịch vụ về thẩm mỹ Trao đổi kinh nghiệm làm đẹp cho nhau Tôi cũng bấm tham gia thử Sau khi trả lời hết câu hỏi Thì được duyệt luôn Tôi vào dạo lướt một vòng Thì thấy vô số các hot girl Đăng ảnh lên group với nội dung Mũi bác sĩ Minh nặn được 3 tuần tuổi. Chị em thấy thế nào? Cô gái đó xinh thật. Phía dưới phần bình luận còn có vô số hình ảnh của nhiều cô gái khác. Khoe mũi được anh ta làm. Lần trước tôi cứ nghĩ anh ta mua báo. Nhưng giờ vào đây xem các gương mặt được anh ta đúc nặn thì bắt đầu nể phục. Trước đó, nói đến thẩm mỹ là tôi lại liên tưởng đến những ca mũi dài như phủ thủy hay những chiếc cằm được tiêm chất làm đầy trở nên cứng đờ. Nhưng sau khi dạo một vòng ở group này, thì tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn của mình về ngành thẩm mỹ. Anh ta quá xuất chúng, tất cả những ca được Minh tạo ra đều đẹp một cách hài hòa tự nhiên, phù hợp với gương mặt của mỗi người. Tuyệt đối không có kiểu 10 ca giống cả 10, như những người khác từng làm. Không chỉ vậy, anh ta không đi theo chuẩn mực Mỹ hay Hàn Quốc, mà là người tạo ra xu thế mới. Qua những ca do anh ta làm, tôi đúc kết ra được như vậy. Mỗi người mang một nét gì đó rất đàm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Tôi nhìn còn thấy mê nữa là đàn ông. Chẳng trách sao anh ta được giới báo chí ca ngợi nhiều đến như vậy. Tôi tiếp tục lướt thêm phía dưới nữa. Có rất nhiều bài viết khác. Hầu hết đều là những bệnh nhân viết tâm thư cảm ơn bác sĩ Minh Vì đã giúp họ tự tin với vẻ đẹp của chính mình. Trong đó tôi ấn tượng với bài viết của một cô gái có hoàn cảnh rất khó khăn, mang trong mình nỗi tự ti về ngoại hình. Nhờ vào chiến dịch quảng bá của thẩm mỹ viện, mà cô gái ấy có cơ hội được tài trợ miễn phí. Sau phẫu thuật, cô ấy tự tin hơn, tìm được công việc ổn định, đời sống vì vậy mà khấm khá hơn. Phía bên dưới còn có những cô gái, thì có cảnh đời long đong lận đận đổ vỡ hôn nhân và sau khi phẫu thuật, họ như tìm ra cho mình một cuộc đời mới rất nhiều rất rất nhiều có cả những bài viết ái mộ khôi minh cũng có thế rồi tôi nhanh trí bấm vào phần thành viên trong group màn hình lập tức hiện ra danh sách quản trị viên và kiểm duyệt viên trong group này và hiển nhiên tôi thấy một nick facebook có dấu tích xanh mang tên minh khôi vũ tim tôi bỗng đập thình thịch tôi nhận ra mình đã tìm được facebook cá nhân của anh ta rồi tôi vội click vào xem anh nên là góc nghiêng minh đeo kính anh ta đang nghiên cứu gì đó mà dù tôi zoom vào cũng không hiểu mấy cái thuật ngữ y học nhưng dù chỉ là góc nghiêng tim tôi vẫn đập rất mạnh công nhận là anh ta rất đẹp trai sống mũi rất đẹp và cao cái đẹp điển hình cho câu nói tình đầu quốc dân tôi tin chắc rằng bất cứ thiếu nữ nào trên đời chỉ cần nhìn một lần gặp gỡ cũng sẽ nhớ mãi không quên đêm về lại thầm thương nhớ trộm Thế nhưng cái ảnh này này cũng không đủ để xóa đi ấn tượng xấu. Lần tôi thấy anh ta đi ra từ nhà hàng Pháp, tôi quyết định sẽ xòi nát cái Facebook của anh ta. Nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng. Facebook anh ta chẳng có gì, anh ta ẩn chế độ theo dõi, khóa bình luận. Trên Facebook chỉ có vài tấm ảnh chụp tại những hội thảo khoa học. Ngoài ra không còn gì nữa. Tôi kéo đến tận cùng cũng chỉ toàn thấy bài anh ta chia sẻ về hoạt động từ thiện, rồi các bài báo khoa học. Toàn giữ tiếng Anh nên tôi đọc không hiểu Chỉ biết lướt qua Không tìm được gì tôi lại mò vào phần giới thiệu Xem anh ta có theo dõi ai đó không Nhưng anh ta rất kín kẽ Chẳng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào Tôi chán trường Lại mò vào mấy bài viết có mặt anh ta Xem từng cái like một Xem có ai bất thường không Nào ngờ phần thả tim toàn là con gái vào thả Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt nữa Tôi mất cả buổi chiều để làm cái quái gì thế này cơ chứ Giờ mới thấy những việc làm của mình thật là ngớ ngẩn, tôi quyết định không xem Facebook anh ta nữa, mà lướt Facebook chơi một hồi. Tối đến, nhân lúc mẹ tôi đi thể dục, tôi gọi Hồng Anh sang nhà mình nói chuyện. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tôi đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ gặp mặt anh ta một lần. Hồng Anh cũng đồng tình với ý định đó của tôi, nó đưa cho tôi số điện thoại của mình. Tôi cầm điện thoại lên mà ngón tay cứ run run. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hồng Anh ở đằng sau ra hiệu tôi cố lên. Tôi gom hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi quyết định bấm nút gọi. Nhìn dãy số trên màn hình trong đầu tôi thầm nghĩ, chắc anh ta cuồng phong thủy. Biển thì 4 số 8, số điện thoại thì 8 số 9, khó hiểu thật. Tiếng tút tút vang lên khiến tôi hồi hộp kinh khủng. Cuối cùng sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Alo. Nghe giọng nói này trái tim tôi lại run lên, cái đêm kinh hoàng hôm đó lại hiện về. Đúng là giọng nói này, giọng nói có thể làm bất cứ trái tim của người thiếu nữ, dù kiên cường đến đâu cũng đều nao núng. Tôi sinh ra căng thẳng, nuốt nước bọt lúng túng đáp. Tôi là anh Dương. Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, mà sự im lặng này thật đáng sợ. Trái tim trong lồng ngực tôi càng lúc càng đập mạnh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp Hồng Anh ở bên cạnh vẫn giỏng tay lên nghe ngóng đầu đuôi câu chuyện Gọi thì cũng gọi rồi Đến nước này việc quái gì phải sợ nữa chứ Nghĩ vậy tôi chấn chỉnh lại tinh thần Tiếp tục chờ đợi đầu dây bên kia trả lời Một phút, hai phút Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có hồi đáp Tôi hiểu rồi Chỉ một câu này thôi Cũng đủ khiến tôi vỡ lẽ ra bao điều Hắn ta đã biết mọi thứ về tôi Hắn ta biết tôi đang nghĩ gì Hắn ta đang chờ đợi cuộc gọi này từ tôi Tôi bỗng chột dạ Chán tôi lấm tấm mồ hôi Tôi chưa kịp nói gì Anh ta đã nói tiếp Tôi rất tiếc Đó là chuyện cả hai đều không mong muốn xảy ra Hôm đó tôi bị mất kiểm soát Nên gây ra nhiều tổn thất cho cô Tôi mong rằng cô có thể cho phép tôi được đền bù cho cô Tôi nghe xong mà đỡ mất vài giây chỉ là tôi không hề nghĩ anh ta lại lịch thiệp và nho nhã đến như vậy anh anh muốn đền bù thế nào một tỷ một tỷ tôi có nghe nhầm không là một tỷ trần đời tôi chưa bao giờ có một số tiền lớn như vậy nên nhất thời cứ đơ ra như khúc gỗ giọng nói trầm khàn lại một lần nữa vang lên nếu cô cảm thấy con số ấy quá nhỏ cô có thể đề xuất thêm Tôi há mồm trợn mắt nhìn cái hồng anh, suýt nữa đã không kìm được vui sướng mà hét lên. Tại sao anh ta có thể ném ra cửa một số tiền dễ dàng như vậy? Là một tỷ đấy, trời ạ. Khoan đã, một tỷ. Với số tiền này tôi có thể sửa sang lại nhà cửa, có thể trả được một phần nợ của bố, có thể mua xe mới cho bố. Một tỷ, một tỷ trong đầu tôi không ngừng lặp lại con số không tưởng này. Nếu tôi nghe lời ba mẹ Chọn một trường nào đó Rồi nộp hồ sơ vào Sau này làm công ăn lương Cũng chỉ nuôi được cái miệng Một tỷ Đối với một đứa trẻ ngây ngô 18 tuổi như tôi Đó là một con số quá lớn Có khi cả đời tôi Cũng không kiếm ra nổi số tiền ấy Vậy mà anh ta nói một tỷ nhẹ tênh như vậy Anh ta không thấy tôi trả lời liền nói tiếp Cô cứ suy nghĩ cho kỹ Rồi gọi điện thoại lại cho tôi Tôi lấy lại tinh thần lúng túng đáp ừ một câu rồi cúp máy kết thúc cuộc gọi tôi thấy lâng lâng cảm giác như mình đang từ trong giấc mơ đi ra vậy tôi sẽ có một tỷ là một tỷ đấy hồng anh thấy tôi đơ ra thì lay lay hai bả vai tôi thế nào anh ta nói gì sao mày cứ trơ ra vậy tôi định thần bắt lấy tay hồng anh vui mừng nói anh ta nói đền bù một tỷ là một tỷ mày ạ mày nói gì cơ Là một tỷ, một tỷ đấy Tôi vừa ngồi bệt xuống giường Vừa lầm nhẩm tính toán Xem nào, với một tỷ ta có thể mua được rất nhiều thứ Một phần trong đó Ta sẽ dùng cho việc kinh doanh Để làm lại cuộc đời Sửa sang lại nhà cửa Ngược lại với biểu cảm của tôi Hồng Anh trao mày nói Sao mày có thể an phận với số tiền đấy Mày điên à Một tỷ thì sao chứ Tôi nghẹt mặt, khó hiểu Với câu trả lời của Hồng Anh Mày nghĩ thật kỹ đi, một tỷ đấy chẳng đáng là bao nhiêu đâu. Mày không thể để anh ta lời như vậy được. Ý mày là sao? Ít là một tỷ đấy. Có thể cả đời này ta cũng không thể làm ra được số tiền đó đâu. Hơn nữa anh ta còn nói ta có thể đề xuất thêm. Mặt Hồng Anh giãn ra. Con bé từ từ ngồi khoanh chân đối diện với tôi. Mày tưởng cầm một tỷ của anh ta là dễ dàng à? Nhớ mẹ mày hỏi số tiền ấy có từ đâu, thì mày biết trả lời sao? Tôi ngẩn người khi nghe Hồng Anh nói. Đúng là tôi chưa nghĩ đến trường hợp này. Cho dù có cầm một tỷ vào lúc này, tôi cũng không thể trả hết nợ cho mẹ ngay lập tức. Cũng không thể xây lại được nhà, vì mẹ tôi nhất định sẽ hỏi số tiền đó có từ đâu. Mẹ tôi là người có tự trọng rất cao, bà sẽ không bao giờ cầm tiền lạ. Bà sẽ truy cứu đến cùng ngọn ngành Của số tiền đó Nếu mẹ mà biết được lý do thực sự Nhất định bà sẽ lao vào Chửi mắng tôi niềm vui chẳng được bao lâu thì đã vụt tắt Hồng Anh thấy cái mặt méo sạch của tôi Thì thở dài Đấy ta biết ngay mà Mày thấy tiền là sáng mắt lên Mà mày cũng phải nghĩ kỹ chứ giờ nhỡ cầm tiền của anh ta xong Mày lại có thai đến lúc đấy ăn vạ cũng chẳng được nữa Vì mày cầm tiền rồi còn đâu tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp thế thì tao dùng số tiền để kinh doanh kiểu gì cũng để ra tiền tới lúc đấy tao sẽ nói với mẹ tao là tiền do tao làm ra hồng anh nhếch môi cười mày lại quá non tơ rồi kinh doanh mà dễ như vậy thì ai cũng giàu to mày vừa mới rời khỏi ghế nhà trường còn chưa có tí kinh nghiệm nào một tỷ trong tay tưởng nhiều vớ vẩn lại bị thằng khác lừa cho mất trắng đừng tưởng kinh doanh là dễ khéo lỗ vốn rồi mất cả trì lẫn trải thế thì phải làm sao hay tao đi làm đi làm một thời gian rồi tao nói là tiền của tao đưa về cho mẹ hồng anh khẽ lắc đầu đáp mày nghĩ mẹ mày sẽ tin sao thế phải làm sao tao thấy anh ta đưa ra điều kiện cũng ổn tao không muốn dây dưa với người ta thế còn cái thai thì sao tôi như chết sững trước câu hỏi của hồng anh nhất thời chẳng biết trả lời thế nào nếu mày có thai Mày sẵn sàng bỏ để lấy một tỷ chứ? Tao Đừng có dẫm phải cái bẫy mà anh ta răng ra Tao nghe anh ta nói như vậy là không ổn tí nào rồi Anh ta chỉ đang muốn dùng tiền bịt miệng mày thôi Mới đầu tao còn tưởng anh ta sẽ chịu trách nhiệm cưới mày chứ Nhưng cũng có khả năng là không có thai mà Tao nói cho mày nghe Một tỷ đấy đối với mày là nhiều Còn với anh ta chả là cái thá gì hết Nếu mày làm vợ anh ta Một tỷ chỉ là cái đinh sỉ mà thôi Và lại nếu có thai thật mày dám bỏ chứ Mẹ mày mà biết sẽ thế nào Lời Hồng Anh khiến cho tôi hoàng màng Tôi không ngờ nó lại có suy nghĩ thấu đáo đến như vậy Từng câu chữ nó nói ra đều khiến tôi nghẹn đi Thực tình tôi không muốn chung sống cả đời với một người đàn ông như vậy Thà rằng nhận tiền rồi coi như người dưng còn hơn Thế nhưng nếu đúng như Hồng Anh nói Chẳng phải mọi chuyện sẽ diễn biến cực kỳ tệ sao Hồng Anh nhìn tôi rồi tiếp tục nói Vậy thế này đi Hai tuần nữa thử thai Trong thời gian này mày suy nghĩ kỹ Nếu mày có thai thật Thì anh ta phải chịu trách nhiệm Còn không thì lấy tiền thôi cũng được Mong là mọi chuyện tốt đẹp Ta cũng không muốn mày nhỏ tuổi như vậy Mà đã là mẹ đơn thân Câu nói cuối cùng của Hồng Anh Chẳng khác nào Như xét đánh vào người tôi Tôi kinh ngạc nhìn nó Còn nó thì cầm túi xách rồi đứng dậy. Tao đi về đây, không tí nữa ông bà già, gọi thì lại mệt, có gì nhắn tin nhé. Tôi bước như người mất hồn. Tiễn nó ra cửa, đợi nó đi khuất tôi lại nằm vật ra giường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều Hồng Anh đã nói. Chẳng có lẽ tôi đã quá suy nghĩ nông cạn rồi sao? Hồng Anh nói đúng. Vì giờ tôi chỉ nghĩ đến tiền nên mới không thể suy nghĩ thấu đáo được như nó. Bây giờ thì dở thật rồi, chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Nhưng con nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không thể ra được kết quả. Giờ chỉ có thể trông chờ vào số phận, mong rằng tôi và anh ta chỉ dừng lại ở đó, không còn một sự ràng buộc nào nữa. Tôi mệt mỏi, cố nhắm mắt ngủ, nhưng nằm mãi chẳng ngủ được, cứ chờ mình sang trái rồi lại sang phải. Trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh của người đàn ông đó, rốt cuộc không nhịn được lại bật điện thoại lên.